Phần 9.5, Tôn Bách Thảo lắc đầu, thở dài thật sâu, ngũ tạng hao tổn, khí huyết không tốt. Hiện tại khả năng ngày ấy bây giờ là thỉnh thoảng sẽ té xỉu. Sau này, hệ thống miễn dịch càng ngày sẽ càng kém, thân thể càng ngày càng suy yếu, khí quan cũng sẽ dần dần bắt đầu suy kiệt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lão phu nhân càng nghe sắc mặt càng trắng, hội la lên, bác sĩ Tôn. Ông không phải nói tiểu Cửu chỉ cần điều dưỡng thật tốt rồi cũng sẽ tốt lên sao?" Tôn Mạch Thảo bất đắc dĩ nói, "Không sai, tôi có nói qua, tác dụng thuốc đối với bệnh của Cửu thiếu gia có hạn, chỉ có thể dựa vào việc hồi phục từ từ. Nhưng là, với hai chữ điều dưỡng, đối với người khác thì dễ dàng nhưng đối với Cửu thiếu gia mà nói khó như lên trời. Thân thể của ngài ấy vốn đã có bệnh." trứng mất ngủ không chỉ để cho ngài ấy không cách nào nghỉ ngơi, lại liên tiếp gặp tai nạn, lần này, ngài ấy lại không nghe lời khuyến cáo của tôi tiêu hao thân thể, tạo thành tổn thương lần thứ hai, đã ép bệnh cũng phát tác ra ngoài. Thật ra thì ngài ấy sống đến bây giờ mới ngã xuống, so với trong dự đoán của tôi thì đã tốt hơn rất nhiều. Ban đầu theo dự đoán của tôi, mấy tháng trước ngài ấy đã phát bệnh. Lão phu nhân mạnh mẽ tự trấn định lại, Tay run run chỉ mở miệng nói: "Bác sĩ Tôn, ông hãy cho tôi một lời khẳng định. Bệnh bây giờ của tiểu Cửu còn có thể cứu được không? Bệnh của cháu tôi rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào rồi?" Chuyện này, Tôn Bạch Thảo có chút kiên kỵ mà hướng về phía Tư gia Hàn nhìn một cái. Dù sao ông cũng coi như là bác sĩ, có mấy lời không tiện nói trước mặt của bệnh nhân. Tư gia Hàn từ đầu tới cuối đều không có vẻ mặt gì. lạnh lùng đến mức giống như chuyện bọn họ đang nói không liên quan đến thân thể của anh, hay chuyện sinh tử đối với anh mà nói đều không quan trọng. Nghe vậy, tư giả Hàn lạnh đạm mở miệng nói, "Không sao, bác sĩ Tôn xin cứ nói thẳng." Tôn Bạch Cảo cũng biết tính cách vị gia chủ này, vì vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp trả lời, "Theo tôi suy tính, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì cửu thiếu gia nhiều nhất chỉ sống được nửa năm." "Cái gì? Nửa năm?" Nghe được lời nói của Tôn Bạch Thảo, lão phu nhân nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Không sống qua nửa năm, làm sao có thể a? Kiếp trước, tư già Hàn rõ ràng cho đến khi bọn họ ly dị cũng còn chưa chết. Uống chi đời này hắn không có bị thương nặng, tình huống hẳn là so với kiếp trước tốt hơn mới đúng, làm sao lại nghiêm trọng đến mức độ này? Rốt cuộc là sai sót chỗ nào? Diệp Oản oản liều mạng nhớ lại hết thảy chi tiết ở kiếp trước. Sau một hồi lâu, rốt cuộc dần dần hiểu ra tại sao. Kiếp trước, Tư gia Hàn quả thật kéo dài cuộc sống rất lâu nhưng cũng chưa chết, nhưng vì trong mấy năm đó, hắn khí quan suy kiệt, liên tục làm phẫu thuật nhiều lần. Tư gia Hàn là gia chủ Tư gia, người đáng tin cậy của toàn bộ gia tộc Tư thị, Tư gia vì muốn bảo vệ anh, dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào. cho dù phải lắp đặt bao nhiêu loại máy móc trong cơ thể anh cũng không tiếc vì anh mà kéo dài tánh mạng. Kiếp trước, cô đối với tình huống của Tư Giả Hàn không hề quan tâm, chỉ biết Tư Giả Hàn thường xuyên làm giải phẫu, nhưng khi đó ba chữ làm giải phẫu đối với cô mà nói cũng chỉ là ba chữ thông thường thôi, cũng không có cái khái niệm gì. Hố chi Tư Giả Hàn ở trước mặt cô cũng cực kỳ ít lộ ra bộ dạng suy yếu thấng khổ so với người thường không khác là bao. Nhưng mà Trên thực tế khi đó, thân thể của anh sợ rằng đã ốm đau triền miên, trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà liên tục tiến hành nhiều cuộc phẫu thuật lớn gây tổn thương thân thể trầm trọng. Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, anh nhanh chóng suy kiệt, dù mới phẫu thuật thành công, lại may mắn không phản ứng bài xích, nhưng khả năng chỉ trong vòng 1-2 năm sau cơ quan mới đổi lại bắt đầu suy kiệt yêu cầu thay mới, lại lần nữa giải phẫu. Thống khổ như thế, Cô chỉ mới tưởng tượng một chút thôi đã không chịu nổi rồi. Thế mà anh lại có thể tự bên trong những cuộc giải phẫu không hạn lập đi lặp lại sự thống khổ và ốm đau hành hạ nhưng lại còn có thể sống sót, chi bằng chết đi cho rồi. Như vậy cuộc sống kiếp trước của tứ giả Hàn Từ ban đầu được chẩn đoán thời gian tuổi thọ chưa tới nửa năm lại cố gắng ngượng kéo dài lâu như thế. Lão phu nhân kích động không thôi đi tới trước mặt Tôn Bạch Thảo, nửa năm Làm sao chỉ còn lại thời gian nửa năm thôi vậy? Bác sĩ Tôn, thật không có biện pháp nào khác sao? Tôi thỉnh cầu ông suy nghĩ kỹ một chút còn biện pháp nào khác hay không. Bô luật ông muốn bao nhiêu tiền, có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ dốc hết sức mình, vì ông mà làm được. Tôn Bạch Thảo lắc đầu một cái đáp, "Lão phu nhân, thật xin lỗi, tôi mặc dù là một bác sĩ, nhưng đối với thân thể cửu thiếu gia mà nói cũng không thể giúp ích gì được." Một kiểu thiếu da cần nhất chính là khôi phục nguyên căn, mà muốn khôi phục nguyên căn, thời điểm tiến hành trừ độc cũng phải làm lúc chìm vào giấc ngủ, bất kỳ dùng loại thuốc bổ cỡ nào thì khi chữa trị lục phủ ngủ tặng đều cần nghỉ ngơi đầy đủ, dùng lời thông thường mà nói, giấc ngủ là căn bản của con người, nếu ngay cả giấc ngủ cơ bản mà ngài ấy cũng không thể bảo đảm, thì hết thải điều trị của tôi cũng ủng công mà thôi. Lão phu nhân nhất thời hướng về người canh cửa nghiêm nghị la lên: "Mạc Huyền đâu? Đi gọi Mạc Huyền tới cho tôi." Hứa Dịch ở ngoài cửa lập tức đi vào đáp: "Ồ lão phu nhân, ông chủ đã để cho Mạc Huyền đi nghỉ phép." "Cậu nói cái gì?" Lão phu nhân một mặt kinh ngạc, ngay sau đó tức giận không dứt: "Ông chủ hồ đồ, chẳng lẽ các cậu cũng không biết khuyên sao? Còn không mau đem người đi tìm." Đối mặt với sự tức giận của lão phu nhân, có dịch chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng đi tìm người, vâng. Nghe tới bản thân mình chỉ sống thêm nửa năm, sắc mặt của tư giả Hàn một chút cũng không thay đổi nói: "Bà nội, cháu không sao, thân thể của cháu tự bản thân cháu biết rõ, bà không cần phải lo lắng." Lão phu nhân đôi mắt đỏ bừng: "Cháu rõ cái gì chứ? Đã như vậy còn nói cháu hiểu rõ sao? Dù bên ngoài hay trong nhà, dù trong sáng hay ngoài tối, có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, mong đợi hắn chết đi. Hiện tại mọi người đều cho là tứ giả Hàn chẳng qua chỉ là mệt nhọc quá độ nên hôn mê, nếu để những người đó biết hắn chỉ có thể sống nửa năm nữa thì những người đó còn có thể ngồi yên sao? Bọn họ ai ai cũng hận hắn đến mức không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tiểu Cửu, cháu làm sao có thể tự do phóng khoáng như vậy, lấy thân thể của mình ra đùa giỡn? Tại sao lại để cho Mạc Uyển nghỉ phép? Lão phu nhân tức giận mắng, tư già Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, hắn ở đây cũng vô dụng. Lão phu nhân tức giận, "Cháu coi như hắn ở lại cũng vô dụng nhưng hắn có thể để cho cháu tốt hơn một chút." Lão phu nhân thật ra cũng biết, cho dù Mạc Huyền trở lại, lấy tình huống bây giờ của cháu trai mình cũng vô ích mà thôi. Vừa nghĩ tới cháu trai mình chỉ còn sống được nửa năm nữa, chính mình lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lão phu nhân mặt đầy đau thương, khóc không thành tiếng. Lúc này, Diệp hoàn hoàn theo trí nhớ khổ kiếp trước tỉnh lại. Mương thần sau đó suy tư, nhìn về phía Tôn Bách Thảo mở miệng hỏi. Tôn Lão, vậy, nếu như bắt đầu từ bây giờ, nghiêm khắc rửa theo yêu cầu của ông mà nói điều chỉnh thật tốt, xác địch còn có thể trở về trạng thái bình thường được không? Tôn Bách Thảo vút nhẹ tròn dâu, thần sắc có chút hơi khó nói. Nếu như ngày ấy có thể không nổi giật, không mệt nhọc, nên khắc phối hợp dược vật cùng liệu pháp chăm cứu của tôi, quan trọng nhất là mỗi ngày ít nhất phải bảo đảm ngủ 8 giờ, hiện tại ngài ấy tuổi còn trẻ có lẽ còn có thể từ từ hồi phục trở lại được, nhưng rốt cuộc có thể hồi phục đến mức nào, theo thể chất cá nhân mà nói cái này tôi cũng không cách nào bảo đảm. Tôn Bạch Thảo nói xong liền lại lắc đầu, những cái giả thuyết hắn mới vừa nói đến Chẳng qua chỉ là lời nói suông, có mấy cái mà tư giả Hàn có thể làm được đâu. Nếu thật sự có thể làm được thì thân thể của ngài ấy cũng không bị kéo tới mức thê thảm như ngày hôm nay. Lão phu nhân đương nhiên cũng biết điểm này cho nên mới càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ bà rốt cuộc vẫn là không cứu được tiểu Cửu sao? Sớm biết như vậy. Sớm biết như vậy, ban đầu bà liền không nên đồng ý để cho tiểu Cửu đi con đường này rồi. các vạt đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Diệp hoàn hoàn cúi thấp đầu, cũng không cùng lão phu nhân và bác sĩ Tôn nói chuyện, chính mình phát hiện ra truyện cô thật sự có thể để cho tư gia Hàn trình vào giấc ngủ, dù sao loại truyện này cô cũng không chắc. Ngồm chi bác sĩ Tôn trả lời cũng chỉ dựa vào lý thuyết, vẫn là trước tiên cần phải thử qua mới biết có hữu dụng hay không. Tôn Bạch Thảo kê cho tư gia Hàn một đơn thuốc Ngay sau đó than thở rời đi, lão phu nhân phảng phất trong nháy mắt già đi mấy tuổi, vẻ mặt đau buồn đưa tốn bạch thảo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng ngủ chỉ còn lại có hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn. Trong phòng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Tư Giả Hàn an tĩnh nằm ở trên giường, cho dù là nghe được chính mình chỉ còn sống được nửa năm, vẻ mặt cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Oản Oản há miệng Nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nói gì. Lúc này, đầu giường một chật tiếng chuông điện thoại di động reo lên, phá vỡ yên lặng. Tư giả Hàn thuận tay cầm điện thoại di động một bên lên, âm thanh vẫn trước sau như một trầm ổn, không có một chút kẽ hở. Alo là tôi. Mít tiên sinh, ngài khỏe không? Cảm ơn ngài quan tâm, tôi vẫn khỏe. Dĩ nhiên, đàm phán hết thầy vẫn như cũ. Được Vậy 3 ngày sau hẹn gặp ngài. Tư gia Hàn chưa nói hết câu, điện thoại di động đột nhiên phanh, một tiếng bị đụng rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tút tút tút đứt gãy. Diệp Oản Oản không biết đi qua lúc nào, nắm lấy cổ tay của anh, gần như hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, cắn răng mở miệng từng chữ từng chữ. "Tư gia Hàn, con mẹ nó anh mới vừa rồi rốt cuộc có nghe được lời nói của bác sĩ Tôn hay không hả?" Ở cửa mới vừa tiện tôn Bạch Thảo trở về lão phu nhân cũng đã nghe được cuộc điện thoại của cháu trai, chân mày đang nhíu chặt muốn nói ra, liền nhìn thấy Diệp Oản Oản giống như con thú nhỏ hầm hừ hướng về cháu trai mình nhào tới, vì vậy, không khỏi dừng lại bước chân. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tứ gia Hàn đang đưa ra một gương mặt lạnh như băng sương nói: "Anh bây giờ chỉ còn sống được nửa năm, tại sao anh còn có thể giống như chuyện gì cũng không xảy ra, một dạng mệt mỏi với những công việc này?" Những hạng mục này, chẳng lẽ mấy chuyện đó so với mạng của anh đều quan trọng hơn sao? Anh rốt cuộc có quan tâm đến thân thể của mình hay không?" Tư Già Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó giọng nói bình tĩnh mở miệng, "Anh tự có chừng mực." Diệp Bàn oản, oản trong nháy mắt như bị chọc cười đáp, "Ha a a, anh có chừng mực. Anh có chừng mực có phải là anh chuẩn bị chờ thân thể của anh suy yếu đến mức cơ quan trong người đều bắt đầu suy kiệt?" Sau đó chẳng qua chỉ là đổi cơ quan mới, thân thể càng suy yếu, cơ quan lại suy kiệt, sau đó lôi kéo bệnh tật lại tiếp tục đổi, một mực đổi đến khi cả người anh đều bị móc sạch mới thôi có phải không? Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại, anh quên bà nội mới vừa nói cái gì sao? Coi như là dùng toàn bộ nhân lực của tư gia cũng muốn giữ được tính mạng của anh, anh có nghĩ tới hay không? Anh nếu chết đi và nội anh phải làm sao bây giờ, anh muốn để cho bà nội anh người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Diệp hoàn toàn ngừng lại hồi lâu, mới chậm rãi tiếp tục mở miệng, coi như anh tình nguyện làm cho đến chết, cũng không cho phép chính mình có bất kỳ sơ hở nào cùng điểm yếu nào, coi như anh có nhiều người cần phải bảo vệ đi nữa, nếu như anh chết đi, anh làm sao còn đi bảo vệ bọn họ như vậy được nữa. Anh cứ như vậy cứ như vậy không quan tâm đến tính mạng của anh sao?" Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm mặt của Hoàn Hoàn, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào cặp mắt phảng phất tức giận đang thiêu đốt kia. Diệp Hoàn Hoàn ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, vội vàng mà xoay người, tiện tay lau ánh mắt, "Tư Dạ Hàn, em không muốn làm quả phụ. Em không muốn để cho anh chết đi đâu." Ngoài cửa, lão phu nhân tránh người, lui sang một bên. nhìn lấy oản oản gọi và từ trong nhà chạy ra, trong con ngươi thoáng qua một tia xúc động. Ai, đứa nhỏ này. Bên trong phòng ngủ, tư giả Hàn nhìn theo hướng mà cô mới rời đi, đáy mắt một mảnh biến hóa nồng đậm. Không quan tâm mạng của mình, làm sao có thể không quan tâm đây? Cô cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thật, gần như có thể chạm tay đến. Đi oằn oằn chạy ra ngoài sau đó liền một mình ngồi ở một phía dưới vườn hoa nhỏ xinh buồn bực, thật sự là sắc bị cái tên không phải là người kia làm cho tức chết rồi. Nào có người nào chân trước mới vừa mệt mỏi tổn thương nguyên khí nặng nề lại trải qua một trận cướp tiết, còn bị bác sĩ phán định chỉ còn sống được nửa năm, chân sau liền cùng đối tác thương lượng nói chuyện điện thoại nói ba ngày sau phải đi gặp mặt bàn chuyện cơ chứ. Người không muốn sống như vậy cô cũng chưa từng thấy qua. Sớm biết anh không muốn sống như vậy. Cô cần gì phải liều sống liều chết đi cứu anh chứ? Diệp Bản Oản cảm giác chính mình giống như là một kẻ ngu ngốc. Đã như vậy, anh thích như thế nào liền như thế đó đi. Nếu như chính bản thân anh không phối hợp thì dù cô có làm thế nào cũng vô ích. Diệp Bản Oản đang muốn đứng dậy, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại của hai người. Cô đi đưa đi. Không không không, vẫn là cô đi đi, cô đi đi. Lần trước tôi đi thời điểm đó Cửu thiếu gia đang làm việc, ngài ấy chỉ nhấc đầu nhìn một cái, tôi liền ngay cả đứng cũng sẽ không đứng vững a. Vậy tại sao lại là tôi? Lần trước tôi đã đi qua một lần rồi. Hư cũng không phải không biết Cửu thiếu gia ghét nhất là uống thuốc bắc. Tôi vung thuốc đi qua, trong vòng 10 thước cũng có thể cảm giác được sát khí của Cửu thiếu gia. Thảm hại hơn nữa chính là nếu như Cửu thiếu gia quên uống hoặc là không uống đúng hạ. chúng ta còn bị lão phu nhân trách phạt. Trách phạt liền trách phạt đi, tôi thật ra không sợ bị lão phu nhân trách phạt, chính là Cửu thiếu gia quá đáng sợ. Lần trước thời điểm Tiểu Trương đi đưa thuốc dường như không cẩn thận đụng vào lúc Cửu thiếu gia mới vừa tỉnh giấc, Cửu thiếu gia cũng không biết là thấy ác mộng hay là như thế nào nữa, mà ở chỗ đầu giường móc ra một khẩu súng, Tiểu Trương bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Vậy, vậy làm sao bây giờ? Nghe nói Cửu thiếu gia lần này mệt nhọc quá độ té bất tỉnh, tâm tình khẳng định càng không ổn định đi. Không, nếu không chúng ta chờ một chút đã. Tôi muốn trực tiếp đi lãnh phạt cho rồi. Một bên dường như truyền đến một âm thanh tiếng thở dài tức giận, ngay sau đó có người mở miệng nói, đưa cho tôi đi. Bên ghế vườn hoa đột nhiên hiện ra một người lớn sóng sờ sờ bước tới, hai cô hầu gái sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phách cũng bị bay mất. À, cô, Diệp, Diệp tiểu thư ngài tại sao lại ở chỗ này? Cô hầu gái một mặt kinh ngạc, Diệp oản oản mới vừa rồi đứng ở vườn hoa, vốn là bị tư giả hàn chọc giận đến mức muốn bỏ đi cho rồi. Kết quả nghe được hai người giúp việc này cào nhào ngươi một lời ta một lời mà khe khẽ bản luận, nói xong lời cuối cùng, lại sợ đến mức quyết định kéo dài thời gian, thậm chí không tiếp lãnh phạt cũng không muốn đi đưa thuốc. thuốc nhất định phải dùng đúng lúc mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất được, làm sao có thể trì hoãn? Diệp Hoàn Hoàn mặt không thay đổi mà mở miệng, "Tôi đi hóng mát, các cô không phải là muốn đưa thuốc sao? Đưa cho tôi đi, tôi vừa vặn phải đi tìm Cửu thiếu gia, tôi đi đưa cho." Thật, thực sự. Hai cô hầu gái nhất thời vui mừng quá đỗi, nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn quả thật là giống như là nhìn thấy quan thế mở Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Cảm ơn Diệp Tiểu thư. Cảm ơn cô. Diệp Tiểu thư ngài cầm cho chắc, cẩn thận phòng tay. Hai cô hầu gái nói cảm ơn liên tục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một chung thuốc bắc giao cho Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm thuốc trong tay, áo náo nhắm mắt một cái, cô có phải bị đập đầu hay không? Diệp Hoản Hoản đứng ở cửa, do sự ngồi lâu Cuối cùng bởi vì lo lắng dây dưa lâu ảnh hưởng đến thuốc nên vẫn đẩy cửa đi vào Sau lưng Diệp Hoàng Hoàng, hai cô hậu gái mới vừa rồi cũng không yên tâm đối với cô mà đi theo Giờ phút này đang núp ở khe cửa bên cạnh Hai người nghĩ tới nghĩ nuôi vẫn cảm thấy để cho Diệp Hoàng Hoàng đi đưa không quá thỏa đáng Dù sao cái này vốn là nhiệm vụ của bọn họ Làm sao có thể tùy tiện giao cho Diệp Tiểu Thư đây Vạn nhất Diệp Tiểu Thư chờ lát nữa đưa thuốc xảy ra điều gì ngoài ý muốn hoặc là náo đến độ có chuyện gì xảy ra, các cô làm sao gánh chịu nổi. Trên giường lớn màu xám đen, da thịt tái nhợt của tư giả Hàn giống như đá dựa vào ngồi ở chỗ đó. Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, xốc lên một góc quần áo, liền lộ ra một đoạn xương tay gầy gò. Chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn 1 tháng, anh liền bởi vì bận rộn mà gầy đi trông thấy. Diệp Hoản Hoản vốn đang là nổi giận trong bụng, nhìn người đang đối mặt với mình kia, liền như quả banh da bị châm đâm thủng, đoán chừng là bởi vì là mùi thuốc bắc khó người thổi tới, chân mày đóng băng của tư giả Hàn nhất thời không thể nhận ra cau lại, ánh mắt thuận theo phương hướng cánh cửa quang tới. "Nhan cái gì mà nhan a? Đây chính là đồ có thể cứu mạng anh a." Diệp Oản Oản bước nhanh hướng về mép giường đi tới, nhìn được người mới đi đã trở lại Diệp Oản Oản, đáy mắt yên lặng của tư giả Hàn dường như xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. ánh mắt đuổi theo đến khi cô đi thẳng tới mép giường của anh. Cánh cửa, hai cô hầu gái mắt thấy Diệp Bản Oản hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới. Khẩn trương, ực, ực, nuốt nước miếng. Ánh mắt cựu thiếu gia, thật là đáng sợ. Mà Diệp Bản Oản giống như không nhìn thấy Tư Dạ Hàn đang nhíu chặt chân mày, trực tiếp đem nắp đẩy chén thuốc trong tay lúc này mở ra. Nhất thời, một cổ thuốc bắc gay mũi không dứt đập vào mũi, làm cho Diệp Bản Oản ho một trận mãnh liệt. Cứu thuốc đưa ói. "Sách, Tôn lão, ngài lần này ra tay có phải có chút ác hay không a? Cái này cũng quá đáng sợ đi, nhưng không uống cũng không được a, đây là thuốc có thể cứu mạng, dù khó uống đi nữa thì cắn răng uống một cái liền xong nha, dù sao cũng tốt hơn thân thể kém không chịu được, khí quan suy kiệt, làm giải phẫu đùi cơ quan tốt hơn." Vì vậy, Diệp Hoãn Hoãn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt lạnh Nhìn về phía người đàn ông trước mặt mình mở miệng nói, "Anh uống thuốc đi." Ngoài cửa hai cô hầu gái thấy vậy, tâm đều đã thót lên tới cổ họng, chỉ hy vọng Diệp tiểu thư có phương pháp đặc biệt có thể khuyên cửu gia đúng hạn uống thuốc, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Hai người mới vừa nghĩ như thế, chỉ thấy Cửu thiếu gia nhà bọn họ nhăn mày một chút, ngay sau đó đưa tay ra, bưng chén thuốc trong tay Diệp oản oản. 3 giây sau, chén thuốc đã cạn sạch. Hai cô hầu gái trong nháy mắt, hai mắt nhìn nhau, nhìn chén thuốc bị uống cạn nhưng vẫn thật lâu thật lâu sau cũng không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này, liền uống hết một mạch sao? Diệp Tiểu Thư mới vừa rõ ràng cái gì cũng không làm a. Hứ người kia vừa đứng vừa nói hai chữ, uống thuốc, mà thôi. Cái này cũng được sao? Diệp Oản Oản thấy Tư Gia Hàn đang hoang uống thuốc, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Cô thấy trong không khí có mùi thuốc khó ngửi, thấy anh mới vừa rồi một hơi uống cạn, lại từ đầu tới cuối mặt không đổi sắc, lại không khỏi có chút mềm lòng, hỏi, có khỏe không? Có phải rất khó uống hay không à? Nghe được vấn đề của cô, tư giả hàn nhìn cô một cái, đưa tay ra, cố định ót của cô, nghiêng người, đặt môi mình lên môi của cô, trong phốt chốc. Các vị của thuốc bác sen lẫn khí tức thuộc về anh rõ ràng kịch liệt nhất thời tràn đầy tất cả giác quan của cô. Diệp oản oản, đệt. Mấy giây sau, Diệp oản oản một tay đem anh đẩy ra, giống như mèo bị dẫm phải đôi xoay người lại cầm ly nước cách đó không xa trên bàn lên, một hơi uống cạn. Cô chẳng qua chỉ là hỏi một câu mà thôi, cũng không muốn biết rốt cuộc nó khó uống như thế nào có được hay không hả? Mũi nó... Cái tên này rốt cuộc có phải là người hay không, hay là không có bị giác gì nên mới vừa rồi lại có thể một hơi uống cạn. Diệp Bản Oản chính mình uống chừng mấy ly, sau đó tức giận cũng rót một ly nước cho Tư Dạ Hàn, cho anh này. Không cần. Tư Dạ Hàn hơi hơi bấm lấy đầu, Vân Đạm Phong khinh mở miệng, thật giống như mới vừa rồi uống chẳng qua là một ly trà. Anh không thấy khó uống sao? Diệp Bản Oản một mặt kinh sợ hỏi. Tư Dạ Hàn, không khó. Diệp Oản Oản, quả nhiên không phải là người mà. Xui xẻo, cựu gia chân hán tự. Ngươi thật không khổ a? Tư Dạ Hàn, con râu hôn nhẹ liền không khổ. Xui xẻo, coi như ta không có hỏi.